Giờ tan trường, Mây háo hức cầm bài kiểm tra điểm 10 chạy nhanh ra phía cổng, mắt đảo ngang đảo dọc để tìm xem mẹ đang đứng chỗ nào. Còn đang ngơ ngác thì một cánh tay nắm lấy vai con bé. Đó không ai khác chính là chàng. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 3S. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio.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 Mắt đỏ ngang đảo dọc để tìm xem mẹ đang đứng chỗ nào, còn đang ngơ ngác thì một cánh tay nắm vai con bé, đó không ai khác chính là Trang. Do vẫn còn hoảng sợ việc lần trước nên nó lùi về đằng sau, vẻ mặt đầy cảnh giác. Sao cô lại ở đây? Cô tránh xa con ra. À, mẹ con nay có việc bận nên cô đi đón giúp, nào, hai chúng ta cùng về nhé." Trang nhẹ nhàng nhưng mây lại cương quyết. "Không, con không muốn về cùng cô đâu." Cô là người xấu, cô tránh xa con ra." Thấy mọi người xung quanh bắt đầu để ý, bất quá Trang lại đành dựng lên một màn kịch. "Con bé này, sao lại hư như thế hả? Bình thường mẹ chiều quá nên con hư đúng không? Đã bảo là về nhà rồi mẹ cho chơi điện thoại, đi đường nguy hiểm cứ đòi làm gì? Con học đâu cái thói hỗn láo, dám gọi mẹ là cô nữa, hư quá rồi." Đoạn à tiến lại, túm chặt lấy tay con bé mà kéo đi, đôi bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn Bấu chặt vào làn da mỏng manh của con trẻ Khiến nó đau chảy nước mắt Vẫn cứ vùng vẫy Muốn thoát ra Nhưng sức không lại được với ả đàn bà nham hiểm Ở trên xe Mây cứ khóc suốt Làm Trang thấy khó chịu vô cùng Điền máu Ả dừng xe lại giữa đường Quay sang bóp lấy cổ đứa nhỏ Trợn mắt lên đe dọa Con khốn này Mày có im ngay đi không hả Có tin là tao cắt lưỡi của mày luôn hay không Khóc gì mà khóc lắm thế Muốn mẹ mày đúng không Mẹ mày á bỏ nhà đi theo trai rồi, bị bà nội đuổi ra khỏi nhà không còn về với mày nữa đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn câm họng lại, đừng để tao điên lên thì đừng có trách con này ác." Dứt lời, cô ta bóp họng con bé thật mạnh một cái rồi mới buông ra. Mây vẫn nốc lên từng hồi, "Cô, cô là kẻ xấu, cháu, cháu ghét cô, mẹ cháu không đi đâu hết." Trang mở túi xách, lấy ra con dao gọt trái cây, chỉ về phía đứa nhỏ mà hăm dọa, "Mày có im hay không?" Còn nói một lời nữa là cái lưỡi mày đứt lìa ngay bây giờ. Con dao sáng bóng ánh lên khiến mây tái xám mặt mũi, không cả cử động được, chỉ biết ngồi im nép về cánh cửa xe, không dám ứ ử thêm một lời. Về đến nhà, thấy mọi thứ vắng lặng, khác xa với vẻ thường ngày, mây chạy khắp các nơi gọi mẹ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Nó chạy vào phòng bà nội, đập cửa đùng đùng, "Bà ơi, bà, bà có trong đó không? Bà ơi!" Bà Liên mở tung cánh cửa, trái ngược với vẻ dịu dàng như mọi hôm, bà gắt lên: "Cái gì? Mẹ cháu đâu rồi hả ba? Mẹ mày đi theo trai rồi, nó không cần cái bản mặt của mày nữa đâu. Con hồn, hồn ngoan ngoãn thì tao cho ở, không á? Thế tao đuổi cút ra khỏi đường đấy." Dứt lời, bà đóng sầm lại cánh cửa, không thèm quan tâm đến đứa cháu tội nghiệp. Như không tin, nó toan lao ra ngoài chạy đi tìm mẹ, nhưng cánh cổng đã bị chàng khóa lại. "À đứng đó nhếch mép. Đi đâu?" Mấy hồn hồn tiền lết lên trên phòng, không thì lời chưa dứt thì mây đã sợ hãi quay trở vào, chạy biến lên trên phòng đóng chặt cánh cửa lại, nhớ mẹ mà vùi mình vào trong chăn, khóc đến rấm rứt. Quân từ sáng trốn tiệt trong phòng, làm bạn cùng với những ly rượu, cứ uống hết chai này tới chai khác, nôn ra xong lại uống, cả cơ thể như là đi, không còn biết gì. Trang mang chút đồ ăn, đẩy cửa phòng bước vào, thấy đồ đạc ngổn ngang dưới đất. thì vội vàng cúi xuống dọn dẹp gom lại một chỗ, sợ quần không may vấp phải sẽ bị ngã. Còn đang lúi húi thu dọn thì bất ngờ anh từ đằng sau chạy lại, ôm ghì lấy cô mà đè lên trên giường, hôn ngấu hôn nghiến. Tràng bất ngờ lắm, bất ngờ ở đây không phải là anh sàm sỡ mình, mà là không ngờ được rằng giây phút này đến nhanh như vậy. Cái giây phút được sở hữu người đàn ông mình hằng mong ước có được. Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường nhầu nhĩ, hùng hục hơn một tiếng đồng hồ. mới thỏa mãn mà tách nhau ra. Do vẫn còn men rượu nên Quân cứ mặc kệ, chân chuồng nằm vật ra giường, bên cạnh là Trang cũng chung tình trạng. Nhân cơ hội, à lấy điện thoại ra đặt ở góc bàn đèn ngủ, quay lại một đoạn video toàn bộ khung cảnh trên giường, sau khi kiểm tra thấy đã đạt yêu cầu thì lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần của Quân, đưa tay anh mở mật khẩu rồi gửi qua cho xa, thành quả mà mình vừa thực hiện. Rằm xuôi, chàng nép ngả đầu vào ngực người tình mà yên tâm đi ngủ. Còn ra, sáng nay, sau khi được người lạ tốt bụng giúp đưa về nhà băng bó vết thương sạch sẽ xong, thì cô cảm ơn và xin phép rời đi, mặc cho bà ta cố giữ lại. Trên người lúc này, thứ giá trị duy nhất chỉ còn chiếc điện thoại, một sợi dây chuyền bằng vàng mà bà mai cho và một chiếc nhẫn cưới. Đắn đo mãi chẳng biết nên cầm cố cái gì để lấy tiền, vì thứ gì cũng quan trọng ngay lúc này. Nhưng dù đi tìm lại thì kỳ vật giờ cũng chẳng thể giúp gì, nên Sa đành cắn răng bán đi chiếc dây chuyền cổ. Có tiền, cô tìm một căn phòng trọ giá rẻ, nằm sâu trong khu dân cư lao động mà lấy tạm chỗ nương thân. Bản thân cũng chẳng dám gọi về nhà để nói cho bố mẹ biết tình cảnh, sợ ông bà tuổi cao sẽ không chấp nhận nổi cú sốc này. Đành một thân một mình vật lộn với đống suy nghĩ, tìm hướng giải quyết cho thích hợp. Đã hơn 6 tiếng đồng hồ Sa ngồi như vậy, Cả ngày không ăn uống gì, chỉ lặng lặng im lìm trong bóng tối, thỉnh thoảng ẩm ức lại trào nước mắt, vục mặt xuống đầu gối mà khóc lên nước nở. Chiếc màn hình điện thoại reo vang một tiếng rồi sáng bừng. Sa ngó qua thì thấy hiện trên màn hình lúc này là tin nhắn từ tài khoản chồng yêu. Mừng như bắt được vàng, cô vơ lấy mở ra xem anh nhắn gì cho mình. Nhưng trái ngược với sự mong đợi, thì trước mắt lại khiến bản thân như chết lặng. Đó chính là cảnh ghi lại màn ân ái của Quân và Trang trên chính chiếc giường của cả hai. Tình thế vô cùng bất lực, bởi hiện giờ cô lấy tư cách gì mà nói đến hai chữ ghen, trong khi chính bản thân sáng nay là người phạm lỗi với anh ấy trước. Như muốn phát điên, xa ném mạnh chiếc điện thoại về phía cửa, rồi lại vùi mặt xuống sàn vật tâm can. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quân cũng chẳng bất ngờ lắm khi thấy tình trạng của bản thân. Anh tắm rửa sạch sẽ, rồi lại mặc quần áo chỉn chu chu chuẩn bị đi làm. Trước khi đi cũng không quên gọi Trang. Dậy đi em. Trang mơ mơ màng màng mở mắt, cố cố tỏ ra vẻ hốt hoảng. Ờ, sao em lại ở đây? Quần áo em đâu rồi? Quần hở hững giải thích. Anh cũng chẳng biết sao nữa. Chắc do đêm qua say quá, nên đã lỡ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Cho anh xin lỗi. Được đà, ả nhảy trồm lên, ôm lấy cổ anh nỗng niệu. Không sao hết, cơ thể này, trái tim này, Em vẫn luôn dành chọn cho một mình anh mà thôi. Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà. Xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ anh đi. Hãy cho em một cơ hội nữa được ở bên anh và chăm sóc cho bé Mây nhé." Quân gỡ tay trang ra, lấy cái chăn quấn lên trên người, nhìn sâu vào mắt nhau, anh bảo, "Tạm thời đừng nói chuyện gì hết, anh không muốn làm bất cứ điều gì vào lúc này cả. Hãy để thêm một thời gian nữa để anh bình tâm lại đã." Khuôn mặt Trang ỉu xìu, lộ rõ vẻ thất vọng. Đành ngậm ngùi mà chấp nhận, Quân lại tiếp lời, "Mà em dạo này ở đâu rồi? Em ở khách sạn thôi à? Thế thì chi bằng em dọn về đây ở đi, vừa đỡ tốn tiền, vừa lại giúp anh chăm nom con bé Mây, mẹ ở nhà một mình anh không có yên tâm lắm, nếu em không thích thì cũng không sao cả." À như mở ở trong vùng mừng rỡ, "Vâng ạ, anh cứ yên tâm giao con cho em, em hứa sẽ chăm sóc nó tốt, không kém cô ta đâu." Nét mặt Quân tối sầm lại, biết đã lỡ lời trang liền dịu giọng Xin lỗi, em không cố ý. Thôi, không sao đâu. Cứ vậy nhé, anh đi làm đây. Chiều nhớ đón mây, giờ tiện đường anh đưa nó đi luôn." Cánh cửa phòng đóng lại, Trang rung rương nhảy tưng tưng, vui mừng vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn được một nửa. Đứng cách đó không xa, một người phụ nữ đội cái mũ len lụp xụp, chạy đi gần hết khuôn mặt, nhìn về phía cánh cổng. Nơi đó có hai bố con quân đang rắp nhau ra xe. Mặt con bé mây buồn thiu, cứ đứng đó nhìn ngó xung quanh mãi, chẳng bước lên xe, khiến cho bố nó khó chịu phải gắt lên mấy hồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi lướt qua chỗ xa đang đứng. Cô tránh lòng quay mặt đi, không dám đối diện. Còn đang dõi mắt trông theo chồng và con thì chiếc điện thoại trong tay cô reo vang. Mở máy thì ra là bà Mai. "Dạ, alo con nghe." "Bên kia, giọng bà Mai nghẹn ngào. "Xa đây hả con?" Mày làm cái gì thế hả con? Mày làm thế này thì bố mẹ còn mặt mũi nào mà dám nhìn mặt ai nữa? Con ơi là con." Sa vẫn bình tĩnh, cô hỏi, "Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ? Con con làm sao chứ?" "Mày còn hỏi nữa à? Tại sao mày lại dám làm cái trò mèo mả gà đồng, dẫn trai về nhà chồng làm cái chuyện đổi bạ như vậy, để người ta chụp ảnh, chúng nó in ra mang rải đầy ở làng ở xã đây này." Như này thì bố mẹ còn mặt mũi nào dám đi gặp dân làng, gặp bà thông gia, gặp thằng Quân nữa đây." Sa choáng váng, ngã ngồi xuống nền đường, đầu óc ong ong như bị búa rìu đập vào bốt nhỏ. Rốt cuộc, ai là người đã làm ra chuyện này? Mẹ chồng cô sao, hay là Quân chẳng lẽ anh vì hận thù chuyện đó mà làm ra như vậy? Bất chợt, một cái tên đặc biệt hiện lên trong đầu, khiến Sa như muốn phát điên. Chắc chắn không ai khác chính là Trang, ngoài ả ta ra thì làm gì còn ai ghen ghét cô đến thế. Trong điện thoại truyền ra, tiếng bà Mai vẫn đang nấc nghẹn, cô vội tắt máy khóa lại rồi quay đi. Trên con đường dài, trong đầu không ngừng xâu chuỗi lại tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm qua, cũng rất muốn biết người đàn ông lạ đã hãm hiếp mình là ai. Bà Liên chính là đầu mối nghi vấn đầu tiên phải đặt ra. Cơ thể cô bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ, cũng từ sau khi uống cái thứ nước được coi là loại thần dược mà mẹ chồng pha cho, liệu thực sự nó có tốt như lời bà ta kể hay không, hay chính là một loại độc dược. Tại sao Quân, bà Liên và Trang lại có thể xuất hiện cùng một lúc ngay vào cái phút then chốt? Đây là một điểm trùng hợp hay một cái bẫy? Câu hỏi này cứ quanh quẩn xoay vòng trong đầu, khiến xa không ngừng suy nghĩ, và nếu thực sự là một cái bẫy thì mục đích của họ là điều gì? phải chăng vì muốn cả hai tan vỡ cũng không đúng cho lắm, bà Liên từ ngày đó đã thay đổi hoàn toàn tính nết mà chấp nhận cô rồi. Nếu không muốn thì ngày đó bà đâu phải hạ mình xuống tận nhà để xin rước cô về. Với cái bản tính của bà ta thì điều này thật sự quá khó để xảy ra. Bất chợt, cô lại nhớ về cái hôm xảy ra sự cố của con gái, trong lúc hoảng loạn mây có nói một câu, cô ấy hỏi con có muốn cô làm mẹ của Mây và làm vợ của bố Quân không? Con bảo không muốn nên cô mới dìm con xuống nước. Đúng rồi. Chính nó, lúc đó do quá nóng nảy mà cha đã quên đi cái chi tiết này. Chắc chắn rằng chàng đã có ý định phá hoại gia đình hạnh phúc nhỏ bé của mình ngay từ những ngày đầu bước vào căn nhà này. đích thực mọi chuyện ngày hôm qua cũng đều là do ả, đúng là một con đàn bà trơ trẽn và thâm độc, mình phải nói cho anh Quân biết hết mọi việc. nghĩ là làm, cô móc điện thoại ra mở máy, bấm số của chồng. Ở bên này, Quân thấy số điện thoại của Sa thì anh tức giận, ngay lập tức bấm chặn, không muốn dây dưa hay có bất cứ mối liên hệ với người này. Từng tiếng tút dài vang lên rồi lại tắt đi, không có ai bắt máy. Sa biết chắc hẳn anh giờ này căm ghét mình nên mới như vậy. Cũng phải thôi, ai rơi vào hoàn cảnh này chẳng như vậy. Cô tuyệt vọng không gọi nữa, lại cất máy vào trong túi. Céo cái mũi xuống lụp xụp che đi gần hết khuôn mặt, rồi lầm lũi bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc nhộn nhịp của phố phường. Buổi chiều hôm đó, do quá nhớ con gái nên ra đánh lén đến trường để gặp con, đứng nép một bên, thấy Mây đi ra mà lòng cô sao xuyến khó tả. Nhìn con bé mặt ủ rũ buồn thiu, chắc hẳn cũng đang rất mong nhớ mẹ mình. Cô toan chạy ra ôm lấy con gái, nhưng rồi chợt khựng lại, đưa tay sờ lên trên đầu Những vết thương ở mặt, bất giác chân lại lùi về đằng sau, ngập ngừng không muốn tiến thêm nữa. Khổ thân Mây, từ hôm qua thiếu bóng dáng mẹ thì cứ thơ thơ thần thần, lúc nào cũng như người mất hồn. Bà nội và bố bảo rằng mẹ đã bỏ nó để đi theo người đàn ông khác, nhưng nó nhất quyết không tin, vẫn chỉ đinh ninh rằng mẹ đang đi chơi ở đâu đó mà thôi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ Mây. Giờ đây vẫn vậy, đứa trẻ đáng thương đứng im lìm tại chỗ cũ. Nơi ngày trước hay đứng chờ mẹ tới đón Thầm mong sẽ có một phép màu Được nhìn thấy mẹ Thươi cười đứng vẫy tay như mọi lần Thế nhưng sự chờ đợi đó Lại không như mong muốn Người đến đón cô bé hiện giờ lại là Trang À bước đến vội vã Rồi nhanh chóng kéo nó lên trên xe Phóng bụt đi Bỏ lại xa chơ vơ một mình Vẫn đang đứng dõi mắt trông theo Trời về tối Lúc này trước cổng căn biệt thự bể thế Xa đã ngồi đó từ bao giờ Cô muốn chờ để gặp quân muốn nói cho anh biết những điều mà mẹ và Trang đã gây ra để rửa oan cho bản thân trời càng lúc càng về đêm xương buông xuống ngày một nhiều và có phần bốt giá chốc chốc xa lại mở điện thoại xem là mấy giờ bởi nếu như thường lệ thì đáng nhẽ quân đã về nhà rồi nhưng hôm nay vẫn chưa có thấy đâu 10 giờ 20 phút chiếc xe đen bóng chậm chậm đỗ lại trước cửa quân bước ra với bộ dáng dẻo dạo người bốc lên mùi rượu sực nức thấy chồng Sa vội vàng đứng dậy, tiến lại nắm tay anh mà nói trong gấp gáp, "Anh ơi, em thực sự bị oan, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, tất cả mọi việc đều là do mẹ và Trang dàn xếp để hại em, anh phải tin em." Một tiếng chát vang lên ngay đầu điếng, Sa ngã nhụy xuống dưới nền đường lạnh lẽo, anh chỉ tay vào mặt vợ mà chửi, "Cô cút ngay, tôi đã bảo là không muốn liên quan gì đến cô rồi cơ mà, cô không hiểu à? Đừng bám lấy cái gia đình này nữa." Hãy cút về bên thằng đàn ông của cô đi, cút đi." Thấy tiếng ồn ào, Trang từ trong nhà mở cổng chạy ra bên ngoài, ả cũng phụ họa theo quân mà mắng xa. "Chị buông tha cho anh ấy đi, đừng làm tổn thương anh ấy nữa được không?" Sa Điền máu, cô nhảy chồm lên túm tóc Trang mà đánh, miệng không ngừng chửi bới. "Mày, còn đi, chính mày là người hại tao, con chó này, hôm nay tao phải giết mày, đồ khốn." Cuộc ẩu đả giữa hai người phụ nữ diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. từng cú đấm cú đá tung ra cứ y như trong phim võ thuật, bất quá không thể đứng nhìn, Quân lao vào hỗ trợ Trang, đạp bay xa ra đằng sau. Anh chỉ tay vào mặt vợ và rít lên, đồ lăng loàn khốn kiếp, cô làm loạn đã đủ chưa hả? Cô cần gì thì nói ra để tôi cho, rồi mong cô cút ra khỏi cuộc đời thằng này. Cũng nhờ Trang mà tôi mới biết được phần nào sự thật ghê tởm ấy. Chắc giờ cô ghét em ấy lắm phải không? Ghét vì em ấy đã phá cái chuyện tay chơi mà cô dốc tâm che giấu. xa dối dít. Không, anh đừng nghe lời cô ta nói bậy, chính cô ta mới là người hãm hại em. Anh nghe em kể mọi chuyện đã." Quân chẳng ngần ngại kéo trang lại mà đặt lên môi ả một nụ hôn thật sâu như để đáp lời vợ. Đoạn hai người dắt tay nhau hà hề bước vào trong, bỏ lại sau nước mắt đầm đìa, tuyệt vọng và đau đớn. "Vậy là hết, hết thật rồi ư? Trời bắt đầu đổ mưa rồi đấy." Từng hạt như muốn tát vào mặt những con người đi đường. Sa lầm lũi đi dưới màn mưa trắng xóa, hai hàng nước mắt giờ cũng hòa tan vào mưa. Chẳng còn ai thấy được cô khóc nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Mình đã làm gì? Tại sao? Tại sao? Tiếng hét hòa chung với tiếng gió rít, nghe lại càng thảm não và u uẩn hơn. Sa sa, một chiếc xe tải lớn đang đi về phía này, cô biết nhưng chẳng muốn né, cứ vậy mà dang tay đón chờ cái chết. đang đến dần với mình. Bố, mẹ, con gái bất hiếu, hãy tha lỗi cho con." Tiếng van xe trượt dài trên đường nghe đến buốt cả óc, bất chợt một bàn tay từ phía sau nắm cổ áo mà kéo giật ngược ra sang bên cạnh. Mất đà, cả hai ngã nhào xuống vỉa hè, đập mình vào nền gạch ướt át, nhưng không sao, còn mạng là còn may. Sau giây phút choáng váng thì hai người định thần mà ngồi dậy. Hóa ra người vừa cướp ra lại từ tay thần chết, lại chính là một bà lão quét xác. Trông vẻ bề ngoài cũng phải tầm hơn 70, tuy gầy gò nhưng ở bà lại toát ra một loại khí chất rất khác người, đôi mắt sáng đèn láy, nghiêm nghị hệt như những vị hung thần. Bà giơ tay lên, vả cho ra một cái đau điếng rồi chửi. "Tiên sư cha nhà mày, biết suýt nữa là mất mạng rồi hay không? Bố mẹ nuôi cho ăn cho lớn đến từng này mà sao ngu thế hả? Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ Đấu đấu tranh giành giật lại sự sống, họ khát khao được sống, đây mình có cơ hội được sống thì lại muốn chết, ăn cái gì mà ngu thế?" Sa bất lực quát lại vào mặt bà, "Sao bà không để cháu chết đi, cứu cháu làm gì hả? Cháu thiệt tha gì nữa đâu, sao không để cháu chết đi, để cháu chết đi." "Mày ngu lắm con ạ, có gì cũng phải sống, còn sống là còn tất cả, làm sao mà lại dại dột thế hả rồi?" Còn đang lúc tinh thần bất ổn, thì chiếc điện thoại trong người cô lại reo vang. Mở máy, thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của bà Mai hiện lên trên màn hình, đắn đo một lúc không dám gọi lại thì ở bên kia, số của mẹ lại gọi đến. Cô run run tay bấm nút nghe, "Dạ, con đây mẹ." Giọng bà Mai đau đớn nói trong nước mắt, "Ối con ơi là con, mày đi đâu mà mẹ gọi không nghe thấy hả con? Mày về, về ngay đi con ơi, bố mày, bố mày chiều nay biết hết mọi việc, sao quá." dẫn tới bệnh tim, bệnh tim tái phát, chết hết rồi. Chiếc điện thoại bất giác tuột khỏi tay, kéo theo đó là cả cơ thể của người con gái đáng thương xuống nền đường lỏng bẫm nước. "Này, này, sao thế? Tỉnh lại đi, này, nghe tao nói gì không?" Tiếng bà cụ bên cạnh hốt hoảng đang cố lay lay người, nhưng xa bất tỉnh không còn biết gì nữa. 6 giờ sáng, xa tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, Hai mắt nặng trĩu mà em mới kéo được lên, thấy mọi thứ xung quanh toàn màu trắng, trong đầu cô lờ mờ đoán rằng nơi đây là bệnh viện. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây thì cánh cửa ngoài vang lên tiếng cạch mở. Bước vào là một nữ y tá, cô ta ân cần hỏi: "Chị tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?" Sa đáp với giọng mệt mỏi khàn đặc: "Tại sao tôi lại ở đây? Ai đã mang tôi đến đây? Chị không nhớ gì sao?" Đêm qua chị đi đường bị dính nước mưa, cảm nằm ngất giữa đường, may sao có người phát hiện kịp thời nên đã đưa vào trong này. Bọn em tính gọi cho người nhà chị, nhưng thấy trong người chẳng có giấy tờ tùy thân hay chút thông tin nào, điện thoại thì bảo mật không có mở được. Đây, em gửi lại chị." Dứt lời, cô đặt chiếc máy xuống bên cạnh, đưa tay lên vỗ vỗ trán, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Bất chợt, đôi con người mở to tròn trừng, chảy ra hai hàng nước mắt. Sá rút phăng cây kim truyền nước biển đang cắm ở tay, vùng dậy, cầm chiếc điện thoại chạy ra bên ngoài, trong sự ngỡ ngàng của người y tá. "Ơ này, chị đi đâu đấy? Dừng lại, chị ơi, sức khỏe chị chưa ra viện được đâu." Thế nhưng bóng dáng nhỏ thó của người phụ nữ trẻ, mặc trong mình bộ quần áo bệnh nhân, đã nhanh như cắt chạy đi ra bên ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc mà mất dạng. Trên chiếc xe khách lúc này vắng hoe, lơ thơ vài con người đang thiếp đi trên băng ghế. Trong số đó có cả Sa, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nơi tăm tối nhất, đôi mắt vẫn luôn hướng ra bên ngoài, ngắm nhìn màu trời u ám, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài giọt lệ. "Bố ơi, con gái về với bố rồi đây." Ròng rã hơn 5 tiếng đồng hồ thì cũng về tới con đường quen thuộc. Xa xa vọng lại tiếng kèn tiếng trống đám ma, kéo dài nghe thật là náo lòng. Cô bước đi chậm chậm trên lối mòn, dẫn vào con ngõ nhỏ đến nhà mình. đôi mắt vô hồn, không có lấy một chút cảm xúc. Trước cánh cổng, khăn tang đã đeo trắng xóa, dợp cả một góc trời, người qua kẻ lại tấp nập. Thấy cô, mấy người liền túm lấy nhau mà thi nhau sỉ vả. Đẹp mặt gớm, cứ tưởng là cái loại tốt đẹp như nào, ai ngờ cũng là cái loại chẳng ra gì, có cái loại con gái như này, để cho đau. Đúng đấy, mà mặt cũng dày ghê nhỉ, còn dám vác mặt về đây cơ đấy. Thế ông thắng à? lúc nào cũng tự hào khoe rằng con gái tốt nết này kia, sau đấy á thì sáng mắt chửa. Mà có khi á, ông ta xấu hổ quá nên đâm ra nghĩ quẩn mà làm chuyện bậy bạ cũng không chừng. Sáng nay tôi thấy vẫn còn bình thường lắm cơ mà. Chứ còn sao nữa? Mình người ngoài còn sốc bỏ mẹ đi được ấy, huống chi là bố mẹ nó. Nó làm như này á, chẳng khác nào bảo ông bà ý đào cái hố mà chui xuống cho rồi. Mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ. Tiếng bàn tán xôn xao cứ thế vang lên liên hồi. Sa nghe thấy chứ, nhưng bản thân biết làm gì bây giờ? Quay lại chửi nhau tay đôi với bọn họ hay sao? Cô đã quá mệt mỏi rồi, còn sức đâu nữa. Trong gian chính, bà Mai đang vật vã ôm chiếc quan tài đỏ rực, bên trên đặt tấm di ảnh của chồng. Ông vẫn như vậy, vẫn với nét điển trai, nụ cười hiền hậu và ánh mắt sáng như sao đêm, nhưng lần này khác một chỗ, là ông không còn có thể đón con gái như mọi lần được nữa. Cô chạy xả vào lòng mẹ, Cả hai ôm lấy nhau mà oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc, tiếng nhạc ảm đạm hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng mà chẳng ai muốn nghe. Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng hạt, từng hạt tí tách rơi xuống, nặng nề y như lòng những con người đang có mặt ở đây vậy. Sa vật vờ y như cái xác không hồn, khuôn mặt nóng bừng lên vì sốt cao, im lìm nằm cạnh bên thi thể bố những giây phút cuối cùng, không nói với ai lấy một lời. Trong cơn mê man, cô thấy bản thân đang đứng trước nhà chồng, vẫn khung cảnh như mọi khi, không có gì đổi thay. Đang hoang mang không hiểu sao mình lại tới đây, thì bỗng từ đằng xa, một chiếc xe máy phóng vụt về phía này. Ngồi trên xe là một người đàn ông cao lớn dáng vẻ bệ vệ, trên mình đầy những hình xăm trụ kỳ quái. Hắn dừng trước cánh cổng rồi ngó vào bên trong như chờ đợi ai đó. Bất giác, tâm trí cô có chút hoang loạn. Chẳng phải kẻ kia chính là người đã giở trò đổi bại hãm hiếp cô ngày hôm đó sao? Chính xác, cái hình xăm con bướm hồng bên cánh tay phải kia không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhưng tại sao giờ hắn lại ở đây? Chẳng lẽ nó có quan hệ gì với ai trong căn nhà này? Không manh động, sa vội nép sát vào bờ tường để quan sát. Tuy cả hai cách nhau không xa, nhưng dường như hắn không hề nhìn thấy cô thì phải. Đứng từ nãy đối diện mà gã vẫn rững rững như chẳng có gì. Dự đoán là vậy, nhưng cũng không nên chủ quan, để cho chắc chắn thì vẫn là quyết định tạm né đi còn hơn. Cánh cổng bắt đầu mở ra, bước ra ngoài không ai khác chính là Trang, ả nhìn ngó lấm lét xung quanh, rồi vội vã trèo lên xe cùng hắn phóng đi mất dạng, bỏ lại làn khói mù mịt đằng sau. Sa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rốt cuộc Trang và người đàn ông kia có quan hệ gì? Nếu có quen biết nhau như vậy thì phải chang chuyện hôm trước chính là cái bẫy mà ả bày ra. Đúng rồi, lần này thì không còn là đoán mò nữa rồi, chính cô ta là người chủ mưu tất cả. Bất giác, như có một điều gì đó thôi thúc, khiến cô phải nhìn lên trên tầng, bên trong cánh cửa sổ, bóng dáng ông Thắng đang bế con bé Mây âu yếm nhìn xuống. Trong tâm trí, xa vẫn chưa tin là bố mình đã mất, cô gào lên thảm thiết, "Bố ơi, bố phải không? Bố chưa chết đúng không? Con đây, xa đây, bố ơi!" Bóng hình ông dần mờ nhạt như một làn khói đang dần tan đi, chỉ văng vẳng lại lời nói: "Đi đi con, nhanh lên, đi đi con, hãy mau quay trở về, mau lên con. Đi đâu hả bố? Con phải làm gì bây giờ? Bố ơi." Thế nhưng ông đã hoàn toàn biến mất, không còn ai ở đó nữa cả. Bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫm hai bên tóc mai sét buốt. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Ngó qua, thấy hương trên nắp áo quan của bố đã tàn, cô lục đục ngồi dậy với lấy cây nhang, hờ hơ qua ngọn nến cho cháy. Nén nhang vừa cắm vào bát, bỗng bùng lên như một ngọn đuốc, trong phút chốc đã chỉ còn lại tàn tro. Tấm di ảnh của ông Thắng cũng bất ngờ đổ úp xuống trong nỗi bàng hoàng của gia. Bà Mai ngồi gần đó thấy vậy thì chạy lại quỳ rạp xuống mà van vái, "Ông ơi, ông có giận hờn gì thì trách tôi đây này, đừng làm gì con bé." Lỗi là do tôi, người không biết dạy con, có trách ông cứ trách tôi đây này. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi thế hả ông ơi?" Bà không kiềm chế được cảm xúc mà khóc giống lên thảm thiết một lần nữa. Trong đầu xa, bất thình lình vang vẳng lại những câu nói sau cuối của bố. "Đi đi, hãy đi đi con." Chẳng nói chẳng rằng với ai, cô quay bước ra phía ngoài mà chạy một mạch ra cổng, hòa mình vào màn sương mù đặc sệt của buổi sáng sớm. Mấy người ngồi bên cạnh thấy thế thì lại được dịp rẻ biểu. Đấy, hư hỏng quá, ông ý về vật cho đấy, đáng đời. Bà Mai cũng bật dậy, khóc lóc chạy theo sau, nước mắt lưng tròng gọi con gái. Con ơi, mày đi đâu thế? Sa ơi, về với mẹ con ơi, đi đâu đây hả con? Con ơi. Khổ thân người mẹ già, bà không hề biết rằng đây chính là lần cuối cùng còn có thể trông thấy hình bóng đứa con gái đáng thương của mình. Thanh âm khàn đặc Những giọt lệ mặn chát của người đàn bà tuổi xế chiều lăn dài, hòa tan cùng những giọt xương mặn chát, khiến người ta thương cảm vô cùng. Cả một đời hai vợ chồng ăn ở hiền lành, sống có tình có nghĩa, ấy vậy mà những ngày sau cuối lại phải chịu cái nỗi đau tuổi nhục không ai thấu này. Âu thì cũng là cái số cả, trời giông sao thì nhặt vậy, chưa biết làm thế nào bây giờ. Gia lại một thân một mình, bắt xe lên thành phố Cô cũng chẳng biết điều bản thân đang làm có đúng hay là không, nhưng sâu trong tiềm thức, một điều gì đó luôn thôi thúc mãnh liệt là cô phải làm, nhất định phải đi chuyến này, không đi không được. Chiều hôm đó, ra lại có mặt trước cổng nhà quân, chọn cho mình một góc khuất ngay gần đó mà dõi mắt về phía bên kia để tiện bề thăm dò xem có chuyện khác thường gì xảy ra hay không. Chẳng phải chờ đợi lâu, một lúc sau đó thì Trang cũng từ bên trong dắt xe đi ra ngoài. Nhìn có vẻ đang vô cùng vội vã, xa cũng không chần chừ, tiến lại chỗ một anh xe ôm đang đỗ gần đó mà leo lên yên xe, bảo anh ta đi theo chiếc xe vừa rời khỏi, cố bám đuôi một cách thật khéo léo, không để cho ả phát hiện ra. Đi lòng vòng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì dường như đã đến điểm hẹn. Nơi đây khá hoang vắng, xung quanh toàn là những công trình đổ vỡ, có những cái thì đang dang dở, đằng sau là một con sông chẳng biết chảy về đâu. Nhưng diện tích thì có vẻ khá lớn. Trang nhìn trước ngó sau một hồi, khi đã đảm bảo không có ai đi theo mình thì mới dám cất bước đi vào bên hông căn nhà bỏ hoang, lối dẫn ra phía bờ sông. Sa cũng rất cẩn thận, bám sát nút không để lộ ra tiếng động nào. Ở nơi đó, một người đàn ông đã chờ đợi Trang từ bao giờ. Thấy cô đến, hắn liền nhăn nhở, "Cô em, cô em tìm đường có khó không? Anh muốn gì? Không phải tiền công." cô đã đưa cho anh đầy đủ từ trước rồi hay sao? Đã hứa là xong việc, không ai được làm phiền ai, coi như không quen biết cơ mà. Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt tìm đến để quấy rối tôi là sao? Đấy ấy là tiền công tôi hãm hiếp nó, nhưng mà ngay từ đầu cô em đâu có nói đến cái tình huống xấu nào đâu. Cuối cùng để thằng chồng nó về bắt gặp, tí nữa là thằng này hôm đó đã mất mạng dưới tay nó rồi đấy. Vừa nói, gã vừa đưa khuôn mặt mình dí sát vào mặt Trang. Đây, Cô em nhìn xem, nó đánh cho méo hết cả mặt rồi đây này. Giờ á, cô em tính sao đây? Chẳng rút trong ví ra một cọc 500.000, ném về phía hắn như bố thí. Đây, chỗ này là 5 triệu, coi như là tôi bồi thường thêm chi phí thuốc men cho anh. 5 triệu của cô, to quá nhỉ. Với những tổn thất của tôi thì ít nhất cũng phải 500 triệu là vẫn còn ít." Chàng há hốc mồm vẻ tức giận. "Cái gì? Anh giết người à?" Tôi đảo đâu ra số tiền mặt đó bây giờ? Tôi không cần biết cô lấy ở đâu. Đó không phải là việc của tôi. Tôi không có. Anh đừng có mà ép người quá đáng. Vậy thì cô có muốn tôi đi nói với thằng kia chính cô và bà mẹ nó thồng đồng với nhau dàn xếp mọi chuyện để hãm hại con vợ nó không? Con chưa kể việc cô em chơi xấu chụp ảnh gửi về cho bố mẹ con kia. Bố nó đã sốc quá dẫn tới đột quỵ mà qua đời hôm qua rồi đấy. Từng chuyện Từng chuyện 1, nếu mà phanh phui ra thì không biết sẽ ra sao ta, sẽ thú vị lắm đây. Tại sao anh lại biết được chuyện đó? Anh nên nhớ là nếu tôi mà bị bại lộ, anh cũng không thoát khỏi liên can đâu. Thế thì cô cứ nói hết ra đi. Anh đây á chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, cái việc bảo tu nó như cơm bữa ấy mà, có cái đách gì mà phải sợ. Nhưng còn cô em, cô em còn cả một tương lai. còn cuộc sống hạnh phúc bên người tình, vậy đi hỏi xem ai, ai là người thiệt. Anh Tôi được rồi, tôi hứa sẽ đáp ứng đủ, nhưng anh cũng phải hứa nhận đủ tiền thì hãy cút thật xa, đừng làm phiền tới chúng tôi nữa, anh làm được không? Hắn tỏ rõ vẻ sung sướng, thích chí vỗ tay giòn tan, được thôi, anh hứa. Đây, nếu mà cô không tin ấy thì anh còn làm hẳn một bản cam kết đây, chữ ký đầy đủ, nhận đủ tiền sẽ giao thế đã yên tâm chưa, mong anh giữ đúng lời hứa." Đoạn chằng móc trong túi ra thêm một tập 500.000 đưa ra trước mặt, "Đây là 20 triệu tiền mặt, anh cầm tạm lo trước mắt, cho tôi một ít ngày để thu xếp đủ số tiền." "Anh báo vội quá, tôi chưa xoay sở kịp." "Tốt lắm, cô nhớ chuẩn bị nhanh nhanh lên đấy, đừng có giở trò trống gì để qua mặt thằng này, không á thì hậu quả ra sao, chắc anh chẳng cần phải nhắc lại nhỉ?" Tắt máy. Sa ngồi sụp xuống bức tường, cố nén lại sự tức giận đang bùng lên trong người. Vậy là tất cả mọi suy đoán ban đầu của cô là không sai, chính ả, chính ả là kẻ chủ mưu tất cả. Thật sự không thể tin được trên đời này lại có loại người độc ác đến như vậy. Sau khi giao dịch xong, thì hai con ác thú kia liền nhanh chóng rời khỏi, không muốn có sự có mặt này bị ai để ý tới. Thấy chúng đã kéo nhau đi hết, lúc này Sa mới dám thở mạnh. Cô đưa tay lên chắp trước ngực, nước mắt nghẹn ngào. "Bố ơi, con cảm ơn bố. Con gái bất tài vô dụng, để đến khi bố mất vẫn phải lo lắng bảo vệ che chở. Bố ơi, bố về với con đi bố ơi." Ở nhà đã quá muộn mà chẳng thấy con về, gọi nó cũng chẳng nghe, không biết là đi đâu. Mọi người họ hàng thì cứ dục bà xối xả nên đưa chồng ra bãi tha ma chôn, kiểu lại lỡ giờ lành, nhưng bà vẫn muốn chờ cô về. Bà Mai đau xót, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng, trông ngóng trông vô vọng, vừa thương mà cũng vừa giận đứa con gái của mình. Một người bà con hốt hoảng cầm cái điện thoại chạy ra chỗ bà ngồi mà gấp gáp. "Chị Mai, chị Mai, con xa nó gọi này." Nhớ bắt được vàng, bà chụp lấy mà nấc lên. "Con ơi, mày đi đâu thế hả? Về mà nhìn mặt bố mày lần cuối đi chứ, sao mày tội thế hả con?" "Mẹ à, con xin lỗi, hiện tại con đang ở xa lắm không về được." Mẹ Tháp Hương giúp con xin lỗi bố nhé, con đang phải giải quyết một số chuyện quan trọng lắm, sau hôm nay tất cả mọi thứ sẽ sáng tỏ và bình thường trở lại, con sẽ dẫn cháu về với mẹ sau. Là sao? Mày nói gì mẹ không hiểu gì thế? Thế là mày không về hả? Thế nhưng bên kia đã tắt máy, không còn ai đáp lời bà. Đấy, nó tồi thế chứ, mẹ chưa nói hết câu mà đã tắt rồi, còn với chả cái. Cuối cùng bà cũng chịu nghe lời của mọi người. mà đưa chồng đi nốt bạn đường cuối để ông được an nghỉ, nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Quân hôm nay khá là bận biểu, với đống công việc bộn bề ở công ty, bởi trong suốt mấy ngày qua vì chuyện cá nhân nên đã không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, biết bao nhiêu thứ dồn lại, sổ sách chất cao như núi, khiến đầu óc quay cuồng, không có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Âm thanh tin nhắn quen thuộc vang lên, như một thói quen trước đây, Quân vờ vội lấy chiếc điện thoại mở ra. bởi nó chính là âm thanh độc quyền mà anh đã đặt riêng cho một người đặc biệt. Thế nhưng dường như nhớ ra một điều gì đó, mặt liền trở về nét u buồn. Tắt máy, anh nhét nó vào cặp rồi lại vùi đầu tập trung vào đống công việc đang còn dang dở. Buổi tối trở về nhà, Trang đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất như hồi xa còn ở đây, từ cơm canh đến cả nước tắm và quần áo, cô cũng đã sắp xếp sẵn chờ Quân trở về. Hệt như những việc làm của một người vợ quan tâm lo lắng cho chồng, thấy anh, à liền lon đả chạy ra. "Anh, anh mới về à? Hôm nay anh làm việc có mệt lắm không? Nước em mở sẵn trong bồn rồi đấy, anh đi tắm cho thoải mái rồi đi ra ăn cơm ạ." Quân được cái cặp của mình cho chang. "Cảm ơn em, cứ giúp anh lên trên phòng nhé, anh tắm luôn đây." Dứt lời, cả hai mỗi người một hướng, ai đi làm việc của người đó, bước vào trong phòng ngủ. Trang đặt túi đồ của quân lên trên bàn, rồi toan quay ra, phủi lại chăn gối cho phòng view. Nhưng vừa quay lưng thì một âm thanh rơi của vật gì đó khiến cô giật mình, quay phát lại. Hóa ra lúc nãy do sơ ý, đã để cái cặp ngay gần phía cạnh bàn nên nó lăn xuống đất, làm cho một số đồ đạc bên trong cũng bị bung ra rơi đầy trên sàn. Đưa tay lên vỗ trán một cái tự trách bản thân, đoạn à gặp người cúi xuống nhặt lại từng thứ một. tỉ mỉ xem xét thật kỹ, xem có bị ảnh hưởng gì không. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, duy chỉ có cái điện thoại, bấm nút mở nhưng không hề thấy nó sáng, hoảng hốt nghĩ rằng có khi nào nó bị hỏng hay không. Còn đang lúc bối rối thì bỗng nó có tín hiệu trở lại. À, đưa tay lên vỗ ngực thở phào, hóa ra nó bị chỉ sập nguồn thôi. Khi thấy nó đã bình thường, trang lại tắt máy đưa tay lên, vuốt vuốt màn hình mấy cái để kiểm tra cho chắc chắn. Ồ, không hề có bảo mật này, hay ta đang lúc phân vân có nên tò mò một chút quyền dương tư của quân hay không, thì trên màn hình lại hiện lên dòng thông báo tin nhắn gửi đến, nhưng điều làm cô chú ý nhất chính là cái tên lại là Sa. Tại sao anh ấy vẫn liên lạc với nó, phải chăng đã tha thứ cho nó sao? Không thể nào, không được. Đưa tay lên nhấp vào kiểm tra, cũng chỉ là những tin nhắn bảo anh nghe máy và chịu nói chuyện. Lướt thêm một hồi lên trên, thì cô thấy có một đoạn video, kèm theo đó là dòng chú thích sử thật. Khuôn mặt trang trắng bệch hoang sợ, bởi thứ đoạn video kia đang phát lại chính là cảnh mà mới chiều nay cô gặp gã đồng bọn. Dĩ nhiên tất cả những điều mà cả hai nói cũng không hề mất đi dù chỉ nửa câu. À thất thần, chiếc điện thoại trên tay vô thức trượt xuống mặt sàn nghe cộp một tiếng. Phải làm sao bây giờ? Vậy là mọi thứ cô ta đã biết hết rồi. Trong tay nó còn một bản gốc nữa. nhỡ quân xem được thì sao không được, nhất quyết không được mình không thể để chuyện này xảy ra ánh mắt chàng dần chuyển sang vẻ độc ác, sắc lẹm cô vội bấm một dòng tin nhắn gửi cho xa rồi lại nhanh chóng rút điện thoại của mình gọi cho ai đó quân vừa tắm xong, anh đi ra thì thấy chàng đã mặc đồ như chuẩn bị đi đâu khó hiểu anh hỏi muộn rồi em còn đi đâu vậy đã ăn uống gì chưa thế nhưng cô ta vẫn bước đi một mạch như chẳng nghe thấy lời hỏi vừa rồi Điệu Bộ có vẻ gấp gáp lắm. Ở bên kia, Sa đang ngồi ở phòng chờ thấp thỏm, cứ chốc chốc lại bật điện thoại lên xem, chồng có phản hồi gì không. Mắt cô sáng rực, vậy là sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả rồi. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Quân với nội dung: Anh xin lỗi vợ, vậy là thời gian qua đã trách nhầm em, thật sự anh thấy hối hận quá, không biết phải đối mặt với em và con như thế nào nữa đây, anh không muốn sống nữa. Anh không xứng đáng làm chồng làm cha, anh là một thằng chồng tồi, hiện tại anh đang đứng ở, thật sự anh không muốn sống nữa, anh xin lỗi vợ." Sa dối rít, cô vội bấm gọi, nhưng đáp lại chỉ là lời thông báo rằng anh đã khóa máy. Nghĩ rằng chồng mình có ý định xấu thật, nên cô đã sợ hãi vô cùng, cuống cuồng mặc tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra bên ngoài, lần theo địa chỉ mà nãy anh có nhắc tới trong tin nhắn mà tìm. Đến nơi thì xa khá là bất ngờ. Đây chẳng phải là chỗ mà hồi chiều hai con thú kia gặp mặt nhau hay sao? Nhưng Quân thì làm sao biết được chỗ này, phải chăng chỉ là trùng hợp thôi? Còn đang ngơ ngẩn không biết tìm anh ở đâu, thì vì nơi đây, đây rất rộng lớn, lạnh lẽo và hoang vu, ban ngày đã sợ rồi, tối lại còn sợ hãi hơn gấp nhiều lần. Quân nhắn lại một câu cột lồn, anh đang đứng bên bờ sông. Lần theo dấu vết cũ, sau một hồi đi ra cũng đã đến được lối dẫn ra bãi cỏ ven sông. Sa Sa, một bóng người đàn ông đang đứng quay lưng về hướng này, nghĩ đây chắc chắn là chồng, cô cố chạy thật nhanh tới gọi lớn, "Anh Quân, anh Quân ơi." Thế nhưng người nọ vẫn không hề quay lại, vẫn đứng im bất động, chỉ còn một chút nữa là chạm đến nhau, Sa đứng lại thở dốc. "Anh, em đến rồi, mình mình về nhà đi anh, đừng làm điều gì dại dột, nghe em." Anh ta từ từ xoay người lại, dưới ánh trăng lộ rõ nụ cười đầy nham hiểm. Sa giật mình lùi về sau, cô hoảng sợ. Anh là ai? Chồng tôi đâu?" Một tiếng khóc khô khốc vang lên, cả cơ thể cô choao đảo rồi ngã vật xuống nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Một cảm giác buốt lạnh tê cứng cơ mặt truyền đến làm cho Sa bừng tỉnh. Cảm nhận đầu tiên sau khi mở mắt ra, đó là cơn đau buốt nhói đang truyền từ sau gáy đến đỉnh đầu. Hoang mang, toàn đưa tay lên xoa xoa vùng sau đầu, theo phản xạ thì lúc này mới nhận ra rằng Cơ thể đã bị ai đó khống chế, chói nghiến tứ chi tự bao giờ. Một âm thanh cười cợt vang lên. "Chào chị, chị khỏe không?" Đầu óc vẫn choáng váng, hai mắt quay cuồng như có ngàn sao chạy xung quanh, không thể nhận biết được kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Cất giọng yếu ớt cô hỏi, "Ai vậy? Tại sao lại trói tôi? Cởi trói giúp tôi với." "Ơ, chị nói buồn cười nhỉ. Em trang đây mà, chị không nhớ sao?" Nghe đến cái tên này thì Sa liền lại tỉnh dậy, ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng tức giận nhìn ả, "Mày, con chó, thả tao ra." Đáp lại thái độ có phần hơi quá khích của kẻ thù, chàng vẫn tỏ ra dửng dưng, "Thấy chết, sao chỉ lại gọi em là con chó, bậy nha, bậy nha." Còn Khốn Kiếp, "Tại sao mày lại có mặt ở đây? Anh Quân đâu?" "Chị thử nghĩ xem, tại vì sao mà em lại có mặt ở đây? Thay vì chồng chị?" Anh ấy nói là không muốn liên quan gì đến con đàn bà khốn nạn như chị nữa, nên mới bảo em đến đây xử lý thay đó. Chị nghĩ chị theo dõi tôi, dùng chút trò mèo mà muốn lật con này à? Không dễ đâu bé ơi." Mày nói láo, anh ấy không đời nào làm như vậy cả." Đoạn à móc ra chiếc điện thoại của Quân, giơ lên trước mặt với vẻ mặt đầy thích thú. "Đấy, là em nói cho chị biết thôi, tin hay không á thì tùy chị. Anh ấy còn tin tưởng giao điện thoại cho em." "Hay da, xem ra tình hình này ấy, mẹ con chỉ da dẻ thật rồi." Đôi mắt giá thất thần trợn lớn, nơi đuôi mắt đã có mấy giọt lệ thi nhau trào ra. "Tại sao? Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Mình là người bị hại cơ mà." Chàng rút trong túi ra một tờ giấy, rỗng rạc tuyên bố, "Anh ấy nhờ tôi chuyển tới chị cái này, hãy ký vào tờ đơn này để chấm dứt và cút xa ra khỏi cuộc sống của hai bố con." Đừng làm phiền chúng tôi nữa." Sa Khinh Bỉ nhổ tẹt một bãi nước bọt vào kẻ cướp chồng hét lớn, "Không đời nào! Chừng nào anh ấy bảo thì lúc đấy hẵng hay, tao không bao giờ tin bất cứ một điều gì từ mồm mày đâu. Mày là con khốn nạn, con chó cái. Tao mà ra được bây giờ thì tao xé xác mày." Thế nhưng mà chị làm gì có cơ hội đấy. Giờ làm gì có chuyện chị muốn hay không, mà là em có muốn hay không?" Đoạn à phất tay, cho gã đằng sau tiến lại giữ chặt ra, còn mình thì cầm tay cô lăn qua mực, điểm vào tờ đơn ly hôn thay cho chữ ký. "Rồi, đẹp lắm, tốt lắm. Em sẽ thay chị gửi cái này tới cho anh Quân và con bé Mây, nhớ. Giờ mày thỏa mãn rồi đúng không? Vậy thì mau thả tao ra, nhanh lên." Trang nhàn nhã gấp lại tờ giấy, nhẹ nhàng cất vào trong túi, sau đó à lôi ra một vật gì đó nhỏ nhỏ, trong đêm tối ánh lên vẻ sáng chói. Thành Quân, anh ấy nói là rất căm ghét chị, không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt của chị nữa. Giờ em mới để ý, thấy cũng đáng ghét thật đấy. Tôi thì để em giúp anh ấy vậy, chị cũng đừng có trách em nha. Đây chỉ là em muốn giúp chồng chị, thỏa cái mong muốn ấy mà thôi. Như có linh cảm được điều gì không hay xảy ra, da có chút sợ hãi. Cô, cô tính làm gì tôi? Trang không nói không rằng, đưa mũi dao xuống rạch từng nhát, từng nhát chậm chậm trên khuôn mặt xinh đẹp oà xa. Máu bắt đầu ứa ra, mỗi lúc một nhiều, kèm theo đó là những tiếng hét đau đớn. Thế nhưng ánh mắt của kẻ sát nhân vẫn không hề có chút nhân nhượng, vẫn lạnh lùng điên cuồng dí sâu mũi dao hơn. Sau một hồi điên cuồng vật lộn, thì khuôn mặt xa sở đã nát bươm. Trang Hà Hề ném con dao xuống bên cạnh, vỗ tay vẻ thích thú lắm. Đẹp. Đẹp tuyệt vời, thế này ấy thì không ai còn nhận giá trị được nữa rồi." Sa nằm đó, dõi ánh mắt về phía kẻ bị ổi, cố dành chút tia nhận thức cuối cùng để tạc con người này vào trong tiềm thức, để nếu có làm ma làm quỷ cũng sẽ nhất quyết bắt nó phải chịu lại những gì mình đã từng chịu. Gã đàn ông có mặt ở đây chứng kiến hết tất thảy mọi việc từ nãy xảy ra cũng không tránh khỏi dùng mình. Hắn không thể ngờ được rằng Một đứa con gái nhỏ nhắn, vẻ ngoài hiền dịu, thủy mị như kia, lại có tâm địa độc ác và làm ra nhiều chuyện kinh khủng tới mức như vậy. Ai đời cướp chồng người ta mà lại cứ như vợ đi đánh ghen thế kia, quả là đàn bà thật là đáng sợ. Hắn quay sang Dục Trăng, "Xong chưa? Dù lấy nó nốt đi rồi còn về, sắp xong rồi, anh qua đây giúp tôi một tay, mau lên." Trên đồng bọn hậm hực tiến tới, "Cô muốn thằng này làm gì nữa?" Sở nó chứ còn gì? Anh muốn chúng ta chết cả nút hay sao? Cô điên rồi. Tuy á tôi có đổi bại thật đấy, nhưng chưa bao giờ giết hại ai. Cô nói dễ như là giết gà giết vịt không bằng ấy. Đồ ngu. Thế mày có cần tiền hay không? Không, tiền thì cần thật, nhưng tôi sợ lắm, tôi không thể tàn nhẫn như vậy được. Anh. Giữa lúc đang tranh cãi nảy lửa, thì hắn võng bịt chặt mồm ả lại mà kéo nằm thụp xuống dưới. Có người đang đi về hướng này. Ngồi im bất động, xem xét tình hình một lúc lâu, khi này thấy nền lá khô không còn vang lên tiếng bị giẫm đạp nữa, thì cả hai mới dám ló mặt qua kẽ hở của bụi cây để quan sát. Còn đang lúc hai đứa cẩn trọng quan sát gấp xung quanh thì một tiếng réo vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Là tiếng của con mèo, chẳng biết nó từ đâu tới và đã ở đấy từ bao giờ, nhưng nếu chỉ nhìn hình dạng bên ngoài mà không nghe tiếng kêu thì sẽ chẳng ai tin nó là mèo, bởi kích thước cơ thể lớn lắm, đã thế lại còn lêu nghêu trông hệt như một con bò vậy. Con vật phi qua giữa chỗ cả hai đang ngồi, lao thẳng về nơi xa đang nằm bất tỉnh, đứng đó dang hai tay như để bảo vệ thứ đằng sau, không cho ai có cơ hội làm hại. Trong đêm tối, con mắt nó đỏ quạch, vằn vệt những tia máu đen trông thật khiếp đảm. Hai kẻ ác nhân nép sát vào nhau vẻ đầy hoảng sợ. không hiểu thứ trước mặt là loại gì, người hay quái vật. Trang cầm chắc con dao nhỏ trong tay, run run chỉ về phía trước, à lắp bắp, mày mày mày là ai, người hay yêu quái, mau mau trả lời. Thế nhưng đáp lại lời của Trang thì chỉ là những tiếng khè khè, xì xì y như loài rắn. Gã đàn ông kia này đã sợ đái cả ra quần, nói trong hoảng sợ, thôi, mình về đi, nó nó không phải người đâu, nó nó là quái vật đấy. Tràng gắt lên, "Vậy là vậy thế nào? Còn phải xử lý nốt con kia đã chứ. Đấy, thế cô qua làm gì thì làm đi. Tôi, tôi không làm gì nữa đâu. Giờ này cho tiền thằng này á cũng đếc cần nữa." Thằng Hèn, "Mai sáng tao cho đưa mấy cái váy về mà mặc, cái loại vô dụng, có tí việc còn con mà đã sun cả vòi vào thì làm được cái trò trống gì?" Đoạn à quay ra, cầm con dao chĩa thẳng về phía con vật nọ mà tiến bước, "Cút đi, đồ yêu quái, tránh ra." Không á, tao cho mày nằm chung với nó bây giờ, mau cút đi, nhanh." Lời ra lệnh của Trương dường như không hề có tác dụng đối với thứ trước mặt, nó vẫn chờ chờ im lìm bất động. Đôi bên nhìn nhau một hồi lâu không có lấy một lời, bất chợt, con vật vươn dài cổ, từ nơi cuống họng phát ra một luồng âm thanh kinh thiên động địa, bút nhỏi cảm tưởng như có thể phá hủy màng nhĩ của con người ta ngay lập tức. Âm thanh vang vọng Uy lực như của loài thú hoang dã trong rừng rậm sâu, khiến đối phương nghe thấy đều phải đôi phần kính nể, chàng và đồng bọn cũng không ngoại lệ, cả hai gục mặt xuống mà ôm đầu để không phải chịu cái thứ tra tấn kia. Được một lúc, thì tiếng hét đã lắng xuống, không còn nghe thấy gì nữa, thì cả hai mới từ từ ngẩng lên. Thế nhưng thứ đập trước mặt họ bây giờ không còn phải là cái cơ thể của xa nằm đó nữa, mà chỉ là một khoảng trống không. Gã đàn ông bất giác hét lên, Nhìn, nhìn kìa." Trùng theo hướng tay chỉ, bất giác chàng cảm thấy ớn lạnh, gai ốc nổi dọc sống lưng. Đằng kia trên mặt sông, ánh trăng phản chiếu một bóng hình cao lớn, đang vác trên vai một thứ gì đó, trông giống như con người, chân đạp nước, lướt băng băng theo dòng chảy. À đứng như chôn chân tại chỗ, mắt vẫn chơ chơ nhìn về phía đó, dù giờ phút này, hình bóng nọ đã mất dạng. Cái thứ gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ hay sao? Dây phút bảng hoàng qua đi, cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch ra phía ngoài, không dám ngoái đầu lại, bỏ mặc kẻ thân tín lúc này nằm bất động nơi nền gò lạnh lẽo, vớt đẫm sương đêm. Đêm đó trở về, chẳng có tài nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng kinh dị hồi tối hiện lên, cả thứ âm thanh quái đản kia nữa, nó mang đến cho cô một cảm giác hư hư thực thực, hoang mang và lo sợ. Dù mọi chứng cứ à đã nắm hết trong tay, dù cho giờ xa có quay lại cũng chẳng có gì để chứng minh, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa buông tha cho cái đầu của chàng, đeo bám không dứt. Những ngày sau đó, mọi thứ dường như có vẻ yên ổn hơn hẳn, kẻ ác độc cũng dần dần lấy lại bình ổn mà quay trở lại với cuộc sống bình thường. À đôi lần cố lên lạc với gã giang hồ kia, nhưng không tài nào gặp hay nói chuyện được. Cứ như thể hắn đã bốc hơi, bay ra khỏi thành phố này vậy. Nghĩ cũng thật là khó hiểu, mình còn chưa đưa tiền cho hắn hết tiền mà hắn lại chấp nhận buông bỏ một cách dễ dàng như vậy sao? Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt mà, loại bỏ được một mối lo ngại đáng gờm mà chẳng tốn công sức nào. Về phần xa, mọi tin tức cũng im bặt, chẳng có thuê người đến thăm dò nơi quê nhà và chỗ trọ, nhưng ai nấy cũng bảo cô không có về, cũng chẳng ai thấy bóng dáng hay liên lạc được. Rốt cuộc cô ta còn sống hay đã chết? Điều này vẫn còn là một ẩn số mà không ai có thể trả lời. Vẻ bề ngoài Tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng từ sâu nơi đáy lòng, Quân vẫn có một chút gì đó nhớ tới người vợ hư hỏng. Thế rồi mỗi lần nỗi nhớ ấy trào dâng thì cũng kéo theo, theo những hình ảnh không hay hôm đó trở lại, làm cho lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết. Dạo này không còn thấy chuông tin nhắn vang lên mỗi ngày, Lòng anh bỗng chốc có chút gì đó mất mát và trông ngóng, cứ chớp chớp, quần lại mở điện thoại lên như trông chờ một điều gì đó, thế rồi khuôn mặt lại hiện lên nét thất vọng. Cũng đã hơn 1 tuần rồi, không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ xa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cuộc đời của xa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.